Tác phẩm Trường Sinh của tác giả Phong Ngự Kiểu Thu Chuyện do nhóm đạo hữu tại Facebook Góc truyện Biên Dịch Hiệu đến bởi có lẽ tôi yêu em Bobina qua giọng đọc MC Sở Nguyên Các bạn thân mến, trong tập trước Mặc dù Trường Sinh đã có ý rút khỏi quan trường Sau khi hoàn thành nhiệm vụ diệt trừ yêm đảng Thế nhưng Hoàng Thượng lại không chấp nhận việc này Chẳng những vậy mà còn phong cho Trường Sinh kiêm nhiệm chức hộ bộ Thượng thư Thực tế, việc làm này là để tận dụng năng lực của Trường Sinh nhằm tăng cường quốc khố trưởng khống cục diện. Cũng trong tập trước có đề cập tới việc xử trảm tham quan ô lại. Lịch sử thế giới từng ghi nhận một trường hợp bị chu di tới thập tộc là Đại thần Nhà Minh Phương Hiểu Nhụ. Tức là bạn bè, môn sinh của người này cũng bị hoàng đế khi đó là Minh Thành Tổ, hạ lệnh sử trảm. Số người chết trong vụ án này lên tới 873 người. Còn tại Việt Nam, vụ án Chu Di Tam Tục nổi tiếng nhất là vụ án Lệ chi Viên khi lão thần Nguyễn Trãi cùng người tiếp là Nguyễn Thị Lộ bị vô tội giết vua Lê Thái Tông, bị triều đình khép án rồi xử trả người thân ba họ. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với tập tiếp theo của Bộ Chuyện Trường Sinh và các bạn đừng quên đăng ký kênh, like và comment phía dưới video. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Trường Sinh, chương 203, thấp thoáng hiểm nguy. Trường Sinh nghe vậy, trong lòng bỗng run lên. Cái gì? Nghe Thần Nhi bước nhanh mà vào, trở tay khép lại cửa phòng. Hôm nay có rất nhiều đại thần mật báo cho hoàng thượng. Bọn hắn khả năng tự mình nghị luận qua, khởi bẩm đều là cùng một chuyện. Trường Sinh nguyên bản rất là khẩn trương, nghe được Nghe Thần Nhi lời nói, ngược lại buông lòng xuống. Bọn họ bí mật tấu Chính là sự tình gì Để hoàng thượng đề phòng ta hay sao Không phải Nghi tần y như mày lắc đầu Dựa theo triều đình lễ cũ Hàng năm Hoàng thượng đều sẽ tuyển nạp phi tần Bên trong mật báo của những đại thần này Đều cực lực khuyến khích Hoàng thượng nạp sư thúc Làm hoàng phi Ồ trưởng sinh ngạc nhiên kinh ngạc Nghi tần y tiếp tục nói Đều nói vào cửa cung Sâu như biển Sư Thúc chính là người giống như thần tiên nhân vật trong môn phái Nếu là bị hoàng thượng chọn làm hoàng phi Ngày sau sợ là khó được tự do Trường sinh kiệt lực ổn định tâm thần Ừ, đúng là như vậy Những đại thần này sở dĩ dân sở tâu báo Chính là cân nhắc ở mấy phương diện Nghe thần y lấy một cái ghế ra rồi bản thân ngồi xuống Một là sư bá được phong làm hộ quốc chân nhân Đợi đến lúc tân quân chiêu mộ hoàn thành, liền muốn thống binh xuất trinh, đến lúc đó trọng binh nơi tay, đại quyền nơi tay, những đại thần này lo lắng sư bá sẽ cầm binh tự trọng, vì kiềm chế sư bá cho nên mới đề nghị hoàng thượng cùng Long hồ Sơn kết thông ra, thừa cơ lưu sư thúc ở lại trong cung, còn có chính là im đảng mặc dù đại thế đã mất, lại vẫn có không ít dương nghiệt, những người này cùng người trong giang hồ có nhiều cầu kết. Rất có thể sẽ hành tích hoàng thượng. Sự thúc chính là tử khí cao thủ, Lại tinh thông pháp thuật, Nạp làm hoàng phi, Về sau có thể ngày đêm tương bồi, Thiếp thân bảo hộ hoàng thượng an toàn. Trường sinh lúc này đã bình tĩnh lại, Đi đến bên cạnh bàn, Lấy ấm trà giúp nghệ rót nước. Hoàng thượng có ý tư gì? Ngày mai tàu chiều, Lại xem xét lời tấu, Nghệ nói, Hoàng thượng cho những đại thần kia trả lời, Chính là mấy chữ này Nghe được lời của Nghe Thần y, Trường sinh theo đó cũng sững sở Đợi đến khi lấy lại tinh thần Vội vàng để mình trà xuống Ngồi ở phía tây của Nghe Thần thúc có ý tứ gì? Không biết Nghe lắc đầu Người là như thế nào biết được những tin tức này? Trường sinh lại hỏi Có vẻ như sớm đã đoán được Trường sinh sẽ hỏi như vậy Nghe lập tức đáp Trong cung có người cùng nghe ra gia giao hảo, biết được việc này liền nghĩ cách truyền báo. Bên người hoàng thượng có cơ sở ngầm của các người trưởng sinh truy vấn. Ngay cả việc hoàng thượng viết ở trên tấu trương đều biết được, đây không phải là người bình thường có thể làm được, trừ khi đó là người hậu cận hoặc là thái giám bên người hoàng thượng. nghe ra có rất nhiều bằng hữu nghê thần y cũng không trình diện. Trả lời vấn đề của trường sinh Các người đây là giám thị hoàng thượng Trường sinh nói Nghe thần y không tiếp lời Trường sinh đem chén trà Đẩy tới bên cạnh của nghe thần y Ngược lại mở miệng nói Các người còn lấy được tin tức gì Người tới nói cho ta Liền đem lời nói cho bằng hết Nghe thần y ngọc đầu nhìn về phía trường sinh Nhưng không còn nói tiếp Trường sinh lại nói Nghe ra có phải hay không Chân đứng hai thuyền Gatani lại lần nữa ngẳng đầu nhìn về phía trường sinh Hôm nay quả thực Có rất nhiều đại thần dân sở Vạch tội tấu nghe ra Hoàng thượng thái độ cũng không rõ Trường sinh mở miệng nói Trước đây ta đã đọc qua hồ sơ tra tìm văn võ bà quan Quả thực phát hiện trong đó có người dĩnh dáng tới nghe gia. Không có người nào thích kẻ chân đứng hai thuyền, cho dù trong lòng các ngươi 7 phần lệch về hoàng thượng, 3 phần khuynh hướng yên đảng Hoàng thượng cũng sẽ khó chịu trong lòng. Bất quả có ta ở đây, hoàng thượng hẳn sẽ không hướng các ngươi nghe gia khai đao. Nghe thani nhạy gật đầu. Kỳ thực, chúng ta cũng không phải là phi thường lo lắng. Uống ngụm nước đi Trường sinh nói Đợi nghe Thần Y bưng chén uống nước Trường sinh lại nói tiếp nghe ra sinh ý khắp thiên hạ Không tránh khỏi cùng thế lực Khắp nơi có giao thiệp Nhưng các người nhất định Phải cẩn thận một chút Tuyệt đối đừng cùng phản quân Đi lại quá gần Thấy nghe Thần Y chỉ gần đầu Cũng không nói tiếp Trường sinh đoán được mình rất có thể đã nói chúng Thần nhân hạp lợi Trong loạn thế rất có thể Chữ hàng đầu cơ tích chữ Phụ thế vơ vét của cải Trường sinh mặc dù Cùng nghe chắc tiếp xúc không nhiều Nhưng nghe ra đối với hắn Rất là hậu đãi Trường sinh trầm ngâm Rồi mở miệng nói Người cũng không cần lo lắng quá mức Vẫn là câu nói kia Có ta ở đây Cho dù nghe ra có chút khuyết điểm Hoàng thượng sẽ không làm khó các ngươi Nghe thần y uống cạn chén nước trà Nhưng không có đem chén trả lại trên bàn Mà là một mực nắm ở trong tay Do dự thật lâu Mới thấp giọng nói Còn có một chuyện Cái gì trưởng sinh như mày Hôm qua trong thành Phát sinh chiến sự Thế cục không rõ Cha ta lo lắng Cửa thành bốc cháy Di họa tới cá trong ao Liền phái người Đem vàng bạc Tồn ở trong nhà Chở đi mấy xe Nghe Thần Y nói ra Trường sinh không có nói tiếp Bởi vì Nghe Thần Y rõ ràng còn chưa nói hết Cha ta nguyên bản Là muốn đem vàng bạc Vận chuyển tới chỗ an toàn Ai có thể nghĩ tới Dọc đường đi qua địa bàn của Dương Thủ Tín Lại bị Dương Thủ Tín cướp mất Nghe Thần Y nói Nghe Thần Y nói xong Trường sinh đột nhiên nhú mày Dương Thủ Tín là một trong những nghĩa tử Của Dương Phục Cung Quan cư Khánh Dương Tiết Độ Xứ Trong tay có 5 vạn minh mã Đối với Nghe Sa mà nói Trước mắt vấn đề khó khăn lớn nhất Không phải là tổn thất mấy xe vàng bạc Mà là những vàng bạc này Ở địa bàn của Dương Thủ Tín gặp nạn Chỗ chết người nhất Chính là Nghe Sa nói không rõ ràng Mấy cái xe vàng bạc này đến tột cùng là bị Dương Thủ Tín cướp đi hay là nghe ra cố ý đưa cho Dương Thủ Tín. Việc này có phải hay không, bị người tố báo hoàng thượng, Trừng Sinh khẩn trương truy vấn. Nghe thần y nhắm mắt gật đầu. Nguy rồi, phải làm sao mới ổn đây? Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Việc này hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đừng nói, hắn rất là đa nghi. Cho dù đổi thành bất kỳ một hoàng thượng nào, cũng sẽ không tin tưởng các người là bị cướp. Chủ yếu nhất là thời gian quá mức trung hợp. Trong thành vừa mới phát sinh biến cố, các người liền hướng bên ngoài vận chuyển vàng bạc. Lại là vận chuyển về địa giới, khánh dương, nơi mà im đẳng khống chế. Bị cướp đi vàng bạc, bất quá 200 vạn lượng, nghe tử ni nói. Trong phủ khố còn có hiện ngân 600 vạn lượng Lúc cần thiết chúng ta có thể toàn bộ quyên góp cho triều đình sung làm quân lương Bây giờ không phải là vấn đề về tiền Trưởng sinh đứng thẳng Đi dạo các nơi Lấy hoàng thượng tâm tính Nhất định sẽ hoài nghi lòng trung thành của các ngươi Cho dù số tiền kia thật là bị dương thủ tín ép buộc Hắn cũng sẽ thống hận các người không có lập trường, thấy tình thế không ổn, liền chuyển đi ra sản. Nghi thần y chưa từng nói tiếp, trưởng sinh tiếp tục nói. Ta trước đó nhìn thấy những hồ sơ kia, luyên lụy tới nghe ra cũng không nhiều. Ta cũng không biết các người trước đây đều đã làm ra việc gì. Bất quá các người dám ở bên người hoàng thượng cải cắm nằm vùng, đủ thấy... Lá gan của các ngươi lớn tới bao nhiêu Đây là phạm vào Kỵ húy sự tình Hoàng thượng nếu như biết được việc này Không tránh khỏi Long nhan giận dữ người cũng biết Mấy năm nay ta một mực Ở Long Hồ Sơn Rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ tình hình Nghe thần y lắc đầu Cha ngươi là có ý tứ gì Ngươi lần này tới Là chính mình muốn tới Hay là cha ngươi để ngươi tới Trường sinh hỏi cha ta muốn biết thái độ của ngươi nhưi nói ra trường Sin ngồi trở lại chỗ ngồi trầm ngâm suy nghĩ trong lát sau mở miệng nói nếu như chỉ là 200 vạn lượng hoàng thượng M dù bất mãn trong lòng hẳn còn không tới mức động thủ về các ngươi nhưng nếu như có sự tình khác vậy liền khó mà nói quyền lực của ta Càng lúc càng lớn Hắn khẳng định đối với ta cũng không yên lòng Nếu như trong tay hắn Thật có đầy đủ chứng cứ phạm tội Cùng nhược điểm Rất có thể sẽ bức ta Làm ra lựa chọn Nghe thần y không có nói tiếp Trường sinh vốn định hoàn trách ngay chắc hôm qua Không nên đưa đi vàng bạc Nhưng lời tới khóe miệng lại nuốt xuống Giống như tình huống ngày hôm qua Đổi thành bất luận kẻ nào Cũng sẽ không tin thần sách quân cùng cảnh vệ quân yên đàng cuối cùng lại bại trận. Nghe Trác cũng là đang đánh cược, nhưng lần này nghe Trác đã đặt cửa sai. Trường Sinh thật sâu hô hấp, ổn định lại cảm xúc, ngược lại vội vàng suy nghĩ. Hoàng thượng lần thứ nhất gặp hắn liền đã từng thăm dò hắn nghĩ muốn họ gì. Ký thực tại thời điểm đó, hoàng thượng đã đối với Long Hồ Sơn cùng nghe ra có chỗ kiêng kỵ. Bây giờ im đảng đã bại trận Xóa đi họa lớn trong lòng Hoàng thượng rất có thể Sẽ thu về rổ sách Trắng trợn thanh tẩy Điểm này Thông qua cách Hoàng thượng đối đãi với tội thần Liền có thể nhìn ra dấu vết Ngoại trừ ở trong tấu trương Hắn đề cập tới những danh tự khác Còn lại hết thảy chém đầu Một cái cũng không lưu Hoàng thượng sở dĩ bán mặt mũi cho mình Rất có thể là vì thiên ân lấy lòng, lấy đó tiến nhiệm cùng coi trọng. Tiếp xuống, rất có thể sẽ buộc hắn quân pháp bất vị thân, xử trí nghe ra để bày tỏ trung thành. Thấy trường sinh cao mẩy, nghe thần y mở miệng nói, Ta lần này tới cũng không phải là hướng ngươi xin giúp đỡ, chỉ là nói rõ tình huống với ngươi, để ngươi trong lòng có hiểu rõ. Nếu như quả thật có ngày đó, ta khả năng không cứu nổi gia sản của các ngươi, nhưng có thể bảo trụ tính mạng của các ngươi." Trưởng Sinh trầm giọng nói. "Đại Đường không cứu nổi, nếu như một ngày kia Triều đình thật muốn bắt chúng ta, người có đi theo chúng ta hay không?" Trường sinh chương 204 bắt đầu thoái ý. Nghe thần y nói xong liền nhìn thẳng trường sinh chở hắn trả lời. Nhưng trường sinh cao mày cũng không lập tức trả lời. Chầm ngâm thật lâu mới mở miệng nói. Nếu như ta đi Long hồ Sơn lại nhận phải liên lụy. Người thiếu Long hồ Sơn ân tình sớm đã trả sạch. Nghe thần y bình tĩnh nói. Khi ngươi Tại đồng bảng tỉ thí nhất cử đoạt giải nhất Khiến cho Long Hồ Sơn danh dương thiên hạ Mà Long Hồ Sơn có thể Tại chính bảng luận võ nhất cử đoạt giải nhất Cũng là tại thời khắc nguy cấp Nhận được cổ diễn toàn lực tương trợ Cổ diễn tại sao lại giúp Long Hồ Sơn ra mặt Trong lòng người so với ta còn rõ ràng hơn Trưởng sinh không có tiếp lời Ni còn nói thêm Diệt trừ im đả người chiếm công đầu Mặc kệ là triều đình Hay là Long hồ Sơn người cũng không nợ bọn hắn Trường sinh thở dài người cho ta thời gian suy nghĩ thật kỹ Nghe thần y lại nói Lấy tâm trí của người Tự nhiên biết Hoàng thượng vì cái gì Lại bổ nhiệm ngươi Làm hộ bộ thượng thư Đồng thời kiêm nhiệm ngựa sử đại phu Hắn là để ngươi Huyết tẩy đại đường quan trường Chỉnh đốn quốc trị Đồng thời kê biên tài sản quan viên Xung làm quân lương Đây là việc đắc tội với người khác Cũng là việc Cõng nồi đen Người bảy vậy Rơi xuống ác quan bêu danh Cả triều đình văn võ Đều sẽ xem người là cái đinh trong mắt Đừng nói đại đường khí số đã hết Không có khả năng trung hưng Cho dù người ngăn được cơn sóng dữ Kéo dài đại đường quốc vận Một khi Thiên hạ đại định, hoàng tượng nhất định sẽ nghiêm khắc trừng trị người. Dùng cái này để chặn miệng người trong thiên hạ, để tránh cho thế nhân lên án hắn lúc trước vì kiếm quân lương, phái ngươi đem chiều chính trên dưới văn thần võ tướng dò xét ngọn nguồn. Trường Sinh nhíu mày nhắm mắt, chưa từng nói tiếp. Ngắn ngồi dừng lại, Nghe lại nhẹ giọng nói: "Ta biết ngươi trọng tình trọng nghĩa, nhưng ngươi đời này Không thể tất cả đều sống cho người khác Người cũng nghĩ cho rõ ràng Người đến tuột cùng là muốn cái gì Nghe tờ ni nói xong Trường sinh chậm rãi mở mắt Chồng giọng nói Ta sẽ không cho phép triều đình tổn thương các người Nhưng ta cũng không thể biết khó mà lui Chỉ lo thân mình Người cũng đừng bức ta Hiện tại liền phải quyết định Nhìn kỹ rồi nói Nghe trường sinh nói như vậy Nghe tử ni liền không có buộc hắn Lập tức quyết định Được rồi Như lời ngươi nói Nghe phủ còn có hiện ngân 600 vạn lượng Có cần chúng ta trước tiên quyên góp ra Ý tứ của cha ngươi thì sao? Trường sinh hỏi Toàn bộ quên ra Nghe tử ni nói Trường sinh biết 600 vạn lượng không tổn thương được Nguyên khí của nghe ra Liền gật đầu đồng ý Góp cũng được Chỉ ít có thể hòa hoãn một chút mâu thuẫn Được Nghe thần y nhẹ gật đầu Ngược lại đứng thẳng Mấy ngày nay ngươi có nhiều mệt mỏi Ta sẽ không quấy dày ngươi Sau khi trở về Chúng ta sẽ phái người Đem ngân lượng chuyển tới hộ bộ Trưởng sinh đứng dậy đưa tiễn Hai người tâm tình đều rất nặng nề Trên đường đi Ai cũng không nói gì. Sau khi đem Nghe Thần Y đưa ra khỏi ngự sử đài. Trường sinh ủe hoải u sầu. Cảm thấy buồn bực, ấm ức mà quay về. Buổi sáng, dám chạm đã làm cho hắn tâm tình rất là không tốt. Không đợi lấy lại tinh thần, lại phát sinh ra chuyện như thế này. Trường sinh tâm tình lúc này đã phá hư tới cực điểm. Cổ nhân nói, Người gặp việc vui, Tinh thần thoải mái, buồn bực chạy lên não, ngủ gật nhiều. Lời này cũng không đúng, bởi vì một người tâm tình bị phá hư tới cực điểm, chính là không có chút nào buồn ngủ. Trường sinh nhắm mắt nằm, chỉ cảm thấy trong lòng ứ lấp, bị đè nén tới phi thường. Thổ nạp thật lâu, mới đè xuống phiền não trong lòng. Ổn định tâm tình bắt đầu chảy vuốt đầu mối. Đầu tiên muốn xác định, Là nghe ra trước đó vận chuyển ra khỏi thành 200 vạn lượng đến tuần cùng Chỉ là muốn di chuyển tài sản Hay là cố ý đưa cho Dương Thủ Tín Xung làm quân lương Suy nghĩ cẩn thận Loại khả năng thứ hai tương đối lớn Nguyên nhân rất đơn giản Nghệ chác trước đây đã từng Gặp được một tên ăn mày Đến từ ngàn năm về sau Tên ăn mày này trước khi chết Có nói cho nghệ chác đại đường khí số đã hết Mà gần đoạn thời gian này, yêu nghiệt nổi lên buồn phía, tùy thế làm loạn. Cũng quả thực ám hợp với câu kia, nước sắp diệt phong, tất có yêu nghiệt. Biết rõ đại đường khí số đã hết, nghề chác lựa chọn đem tài bảo áp lên trên người của im đả cũng liền không khó hiểu. Ngoài ra, nghề chác ở bên người hoàng thượng có cải cắm nằm vùng. Đây chính là phạm vào tối kỵ sự tình. Không có bất kỳ người nào thích bị người khác giám thị nhất là hoàng thượng. Ở bên người hoàng thượng cải cắm nằm vùng, ngang cấp với mưu đồ làm loại, thậm chí so với mưu phản còn ác liệt hơn. Cuối cùng chính là đứng tại lập trường của hoàng thượng. Có thể hay không hướng nghi ra động thủ, suy nghĩ kết quả là chắc chắn. Một là nghe ra lập trường cũng không kiên định. Từ đầu đến cuối, muốn mọi việc đều thuận lợi, chân đứng hai thuyền. Hai là nghe ra có tiền, đừng nói 600 vạn lượng, chính là 6.000 vạn, cũng có thể cầm ra. Trước mắt, triều đình đang vô cùng cần thiết dùng tiền. Xét nhà nghe ra, đánh trận, tiền liền có. Tâm tình của trường sinh lúc này thật là đã phá hư tới cực điểm. Phá hư không thể lại hỏng hơn nữa Hắn tức giận Nghe ra tự cho là thông minh Trên đời này, này Làm gì có chuyện Mọi việc đều thuận lợi Chân đứng hai thuyền Cuối cùng hậu quả Sẽ chỉ là không có gì Làm người Nhất định phải có kiên định lập trường Đặt cửa Cũng chỉ có thể áp cho một nhà Thắng càng tốt Thua không may Nhưng cũng tốt Áp cả hai đầu Tất không được gì Ngoại trừ chân đứng hai thuyền Nghe già vẫn phạm vào sai lầm chí mạng Đó chính là giám thị hoàng thượng Mỗi người đều nghĩ nắm giữ động tĩnh Không chế thế cục Lại không biết rằng Có một ít người là không thể khống chế được Ngoại trừ tức giận nghe già Trường sinh đối với hoàng thượng cũng có bất mãn Nghe thần y lúc trước nói Cũng không phải là châm ngỏi ly gián Mà là tình hình thực tế Hoàng thượng để cho hắn làm sự tình Đều là sự tình khó khăn dơ bẩn nhất Hắn bắt đầu hoài nghi Mình hiệu chung có ý nghĩa gì Hắn vốn cũng không thích làm quan Mà lúc này lại hãm sâu trong đó Giờ khắc này Trường sinh bỗng nhiên mất hết can đảm Long hồ sơn quả thực trợ giúp hắn Nhưng hắn cũng đã hồi báo cho long hồ sơn Cũng không thể vì Long Hổ Sơn Mà ném đi cả cuộc đời mình Cứ đi thôi Không được Cứ đi Tính chuyện gì xảy ra Bấp bênh triều đình cần hắn Sắp thống binh xuất trinh Trương thiện cũng cần hắn Chịu khổ bách tính Cũng đang cần hắn Vậy thì lưu lại Trong lòng cũng không thoải mái Một điểm ý nghĩ cũng không có Làm sự tình mà mình không thích Làm người xấu, cõng lên oan ức, quan tâm lao lực, vĩnh viễn lục đục với nhau. Cái này cũng không phải là sinh hoạt mà hắn muốn. Trường sinh nằm ở trên giường, trần trọc, do dự cân nhắc. Cái loại cảm giác mất hết can đảm này hắn chưa từng có. Quẻ hoài chán trường, toàn thân một điều khí lực cũng không có. Cực độ tiêu cực, có vẻ như mặc kệ làm cái gì đều không có ý nghĩa. Buổi chiều giờ thân, đại đầu đến báo, chỉ nói kê biên tài sản tội thần đã gần tới hồi kết. Phụ trách xét nhà bổ khoái đang đi hộ bộ, vận chuyển vàng bạc tài vận. Trường sinh chẳng muốn tự mình ra mặt, ngay cả cửa cũng không mở, chỉ là thuận miệng để cho đại đầu tiến tới giám sát nhập kho. Một mực nằm tới lúc trạo vạng tối, trường sinh trong lòng vẫn là phiền muộn, Chính là nằm mà không ngủ được Dứt khoát xoay người ngồi dậy cưới hát công tử Phóng nhanh ra khỏi thành Từ trên quan đạo dục ngựa phi nước đại Chạy ra mấy chục dặm Trường sinh mở cương chuyển hướng Rời đi quan đạo Cho hát công tử Chạy lên đường đông núi cao Tới chỗ cao rồi tung người xuống ngựa Ngồi ở đỉnh núi Nhìn ra Trường An nhà nhà đốt đèn Đỉnh núi Hàn Phong Cũng không khiến cho trường sinh thanh tịnh Đường cao nhìn xa Cũng không thể tiêu giảm trong lòng ẻo ải Cùng phiền muộn Chẳng biết tại sao Hắn cảm giác trong lòng từ đầu đến cuối Ngậm lấy một ngụm lửa than Lệ khí mười phần Xem ai cũng không vừa mắt Trường sinh biết Cảm xúc của mình rất là lạ Nhưng lại nói không nên lời Lạ ở chỗ nào Giờ khác này Hắn lần thứ nhất có ý nghĩ rời đi Rời đi Long Hổ Sơn Rời đi Triều Đình Rời đi Nghe Gia Rời đi tất cả mọi người Trong lòng một khi xuất hiện Loại suy nghĩ này Liền càng ngày càng mãnh liệt Trừng sinh thật là muốn rời đi Trong nửa canh giờ tiếp theo Hắn suy nghĩ là trước lúc rời đi Hẳn là phải làm chút gì đó, không thể cứ nói đi là đi. Dù là rời đi, cũng muốn trước sau vẹn toàn. Trước khi đi, cần phải nghĩ hết tất cả biện pháp vì triều đình vơ vét của cải. Vì triều đình, ngày sau đánh trận, lưu lại đầy đủ ngân lượng. Trước khi đi, cũng phải nghĩ cách bảo toàn nghe xa. Nghe xa tại Tây Phực, có chỗ yên thân gửi phận. Tiền tài cũng có thể mang đi nhiều ít không quan trọng. Nhất định phải đảm bảo Nghe ra đám người an toàn đưa tiễn Về phần Long Hồ Sơn Hắn có thể làm được cũng chỉ là những thứ này Trương thiện lĩnh binh đánh trận Vậy liền cho hắn lưu lại điểm quân lương Đạo tịch cũng không cần Hắn lúc đầu cũng không muốn làm đạo sĩ Mà là sư phụ là Dương Tử để cho hắn làm Thời điểm canh 2 trở về trường an Trường sinh bình tĩnh rất nhiều Hắn đã hạ quyết tâm muốn đi Sau đó phải làm sự tình Chính là làm nốt hậu bị Trong lòng có chủ ý Cũng liền không còn u sầu buồn bực Trở lại ngựa sử đài nằm ở trên giường Lần này Rốt cuộc trường sinh ngủ thiếp đi Tới canh 4 Trường sinh tỉnh giấc Hắn không có xuống đất Cũng không có điểm đèn sàng nến Chỉ là trong bóng đêm an tĩnh Hắn đang do dự Có đi vào chiều hay không Hắn không muốn đi Nhưng lại muốn đi Xoắn suýt tới phân nửa canh bốn Cuối cùng Trường sinh vẫn đứng dậy thay quần áo Cưỡng ngựa lên chiều Trên đường vào chiều Có không ít quan viên Tới cùng hắn chào hỏi Trường sinh cũng lời để ý tới Những ngày này, kinh ý chỉ là quyền lực trong tay hắn, mà không phải là hắn, cái vị thiếu niên đến từ sơn thôn. Sau khi tiến cung, phát hiện Trương Thiện cùng Trương Mạc cũng ở trong đội ngũ. Đổi lại bình thường, hắn nhất định sẽ tiến lên chào Nhưng lúc này, hắn lại chưa từng làm như vậy. Cũng không biết vì cái gì, hắn bây giờ nhìn ai cũng không vừa mắt. Đi tới hành lang. Chờ tới lúc lâm chiều Trường sinh cũng không cùng mọi người nói chuyện Đám người thầy hắn sắc mặt âm trầm Cũng không dám lên trước quấy nhiễu Canh giờ vừa đến Bách quan và chiều Trường sinh mặt không thay đổi Đứng ở trong nhóm bách quan Hôm nay tảo chiều Hoàng tượng cũng không ban phát thành dụ Tỷ lễ thái giám hô to Có việc khởi bẩm Vô sự bãi chiều Lập tức liền có người đi ra khỏi hàng tấu báo Nghe ra nhận được tin tức Vẫn là rất chính xác Quan viên ra khỏi hàng Tấu sự tình Quả thật là thỉnh hoàng thượng Sắc phong trương mặt làm hoàng phi Lý do là Long hồ Sơn Trung Trinh Bảo Quốc Lẽ ra kết làm hoàng thân Dùng cái này để vinh sủng Một người tấu báo Lập tức có người phụ họa Chỉ nói Yêm đảng dư nghiệt, chưa từng tiêu diệt toàn bộ, cần phải có người tiếp thân bảo hộ hoàng tượng, mà trước mặc tinh thông võ công pháp thuật, lại tài mạo song toàn, là nhân tuyển tốt nhất cho vị trí hoàng phi. Sau đó, lại có không dưới 10 người tán thành, trưởng sinh đờ đẫn đứng thẳng, trong đầu trống sống. Đợi đến lúc đám người tấu báo kết thúc, mặt phía bắc chuyển đến thanh âm của hoàng thượng Tất cả những người tấu báo tán thành Quan hạ một cấp Phạt bổng lộc một năm Nghe được lời của Hoàng thượng Cả sảnh đường xôn xao Hộ bộ thượng thư Trường sinh nghe chỉ Hoàng thượng đứng thẳng dậy Trường sinh nghe vậy Nghi hoặc quay đầu Sửng sốt một lát Rồi mới rời khỏi hàng Chắp tay Trường sinh Trung quân báo quốc Hộ giá có công, thưởng quốc tính, lui đạo tịch, tứ hôn, long hổ sơn, trương mặc. Trường sinh, chương 205, Tâm thuật đế vương Hoàng tượng lúc trước đem tất cả đại thần đề nghị nạp trương mặc làm phi, toàn bộ ráng chức quan phạt bổng lộc đã khiến cho trên điện xôn xa một mảnh. Vậy mà bây giờ trực tiếp tứ hôn đem trương mặc ban cho trường sinh. Cử động lần này tức thời khiến cho triều đình đưa tới sóng gió to lớn. Cơ hồ của một thời gian tầm mắt mọi người đều hội tụ trên thân của trường sinh. Văn võ bà quan Kinh ngạc ngoài ý muốn Trưởng sinh so với bọn hắn Càng là ngoài ý muốn Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Hoàng thượng vậy mà đem hai người tứ hôn Giờ khắc này Ngoại trừ chấn kinh cùng kinh ngạc Trong đầu trống rỗng Văn võ bà quan Phần lớn thiện nhìn mặt mà nói chuyện Mắt thấy trưởng sinh hai mắt trợn lên Một mặt kinh ngạc Liền biết Hoàng thượng từ hôn chuyện này Trước đó không cùng hắn thương lượng Đám người lập tức Lại đem ánh mắt rời đến trên thân của Hoàng thượng Hoàng thượng Lão thần có lời muốn tấu Một lão quan viên nhiều năm Bước ra khỏi hàng Người vẫn đừng nói nữa Người nào chất vấn chỉ dụ Chảm lập quyết Hoàng thượng lạnh lẽo Nhìn xung quanh Tất cả quan viên Văn võ ở trong tầm mắt đều cúi đầu Trương Thiện cùng Trương Mạc Lúc này đang quay đầu nhìn về phía Trường Sinh Trường Sinh mặt mũi tràn đầy chấn kinh Tuyệt không phải là làm bộ Bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột nhiên Hai huynh muội trong lúc nhất thời Nghĩ không thông Hoàng thượng mục đích làm như vậy Là có động cơ gì Mắt thấy văn võ bà quan Không có một người khuyên nhủ phản đối Hoàng thượng hài lòng, thu hồi ánh mắt Phất tay áo xoay người Tản đi hết đi Bởi vì đám người còn đang khiếp sợ Chưa từng hoàn hồn Cùng tiễn hoàng thượng Liền kêu không chỉnh tề Đợi đến lúc hoàng thượng rời đi Cả chiều văn võ mới thẳng thân đứng dậy Hoàng thượng từ hôn Đối với nam nữ song phương Đều là lớn lao vinh quang Đổi lại lúc bình thường Đám người đã sớm tiến lên nói câu chúc mừng, nhưng trưởng sinh cùng trương mặt, thần sắc tràn đầy trấn kinh cùng kinh ngạc. Điều này nói rõ, bọn hắn trước đó cũng không biết hoàng thượng sẽ tứ hôn. Lúc này, tiến lên phía trước chúc mừng, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất. Cần phải biết, trưởng sinh thế nhưng là nghe ra luận võ, chọn rể tuyển định. Triều thần có không ít người cùng nghe ra gia giao hảo lúc này nếu như tiến lên phía trước chúc mừng chỉ là trước mặt mọi người đánh mặt nghe ra trên triều đình bầu không khí dị thường xấu hổ quan viên văn võ đi cũng không được ở cũng không xong nếu là cái gì cũng không nói cứ như vậy mà đi lặng lẽ có vẻ như cũng không tốt lắm nhưng nếu như tiến lên phía trước chúc mừng sẽ trực tiếp đắc tội nghe ra chủ yếu nhất Là mọi người cũng không biết trường sinh cùng trương mặt Suy nghĩ như thế nào Đối với chuyện hoàng thượng tứ hôn Bọn hắn đến cùng Là nguyện ý hay không Quần thần do dự quan sát Lại có người Cười trên nỗi đau của người khác Thấy trường sinh không hiểu ra sao Mờ mịt choáng váng Lòng hạo thiên Bước nhanh về phía trước ha Haha Chúc mừng chúc mừng Lý đại nhân được ban thưởng quốc tính Lại được Hoàng thượng tứ hôn Trương mặc trần nhân Thật sự là song Hỷ lâm môn Thật đáng mừng Trường sinh biết Long Hạo Thiên Thừa cơ báo thủ Mỉa mai chế nhạo Nhưng lại không biết đáp lại ra sao mới tốt Hắn tự nhiên Không thể thản nhiên tiếp nhận Long Hạo Thiên chúc mừng Nhưng cũng không thể đối với Long Hạo Thiên Hiển lộ địch ý cùng bất mãn Dù sao Việc này kẻ đầu tiêu chính là Hoàng thượng Long hạo thiên chỉ là bỏ đá xuống giếng, thừa cơ trả thù Thấy trường sinh kinh ngạc khó xử, á khẩu không trả lời được Long hạo thiên rất là đắc ý Haha, Lý đại nhân, người thật đúng là bị vui vẻ làm choáng váng đầu óc Như thế thịnh hoàng ân, người lại quên lĩnh chỉ tạ ơn Đây chính là tội khi quân Ngay tại lúc trường sinh nhíu mày Nhìn chằm chằm muốn mở miệng phản công Trương tiện cùng trương mặt Từ phía bắc đi tới Mắt thấy hai người rời bước tới gần Trường sinh có nhiều khẩn trương Không dám nhìn thẳng Lại không dám không nhìn Trương tiện tới gần Trường sinh vội vàng chắp tay Sư bá Trương tiện mặc dù kinh ngạc nghi hoặc Lại biết Việc này trường sinh cũng không biết rõ tình hình, cho nên biểu lộ trên mặt không có phẫn nộ, ngữ khí cũng coi như là bình tĩnh. Hoàng thượng đã hạ chỉ, mệnh ngươi rời khỏi đạo tịch. Hoàng thượng đã hạ chỉ, mệnh cho ngươi rời khỏi đạo tịch. Hoàng thượng chính là chân mệnh thiên tử, cửu châu cộng chủ, thánh chỉ cao hơn pháp chỉ. Từ nay, bắt đầu từ thời khắc này, ngươi liền không còn là đạo nhân Của Long hồ Sơn chúng ta Trường sinh vốn là tâm loạn như ma Lại nghe Trương Thiện nói như vậy Càng là trăm mối cảm xúc ngột ngang Cái này, cái này Lý Đại Nhân Buổi chiều còn xin đi tới Hộ Quốc chân Nhân Phủ Gặp mặt một chút Trương Thiện nói Thấy Trương Thiện sửa lại sương hô Trường sinh trong lòng càng thấp tỏ Vội vàng quay đầu Nhìn về phía Trương Mạc ở bên Bản ý của hắn Là muốn hướng Trương Mạc xin giúp đỡ Nhưng sau khi nhìn sang Mới nhờ tới Trương Mạc Cũng bị liên lụy trong đó Mà lúc này Trương Mạc biểu lộ Cũng không tự nhiên cho lắm Có ý hướng hắn mỉm cười lấy đó làm trấn an Nhưng lại cảm giác lúc này mỉm cười Rất có thể sẽ khiến cho Quần thần hiểu lầm Cho nên biểu lộ có nhiều cứng nhắc Một mặt mỉm cười không ổn Một mặt không biểu tình cũng không xong Trương Thiện nói xong Liền rời đi trước Trương Mạc đi theo sau Dựa theo ngày trước lệ cũ Trương Mạc đều sẽ nói về hắn Vài câu động viên Nhưng lần này Trương Mạc không tiếp tục mở miệng Chỉ là không tự nhiên cho lắm Đi theo Trương Thiện rời chiều Đợi Trương Thiện cùng Trương Mạc rời đi Quần thần liền bắt đầu Dán góc tường Rời khỏi Hoàng Cung Trường sinh lúc này Vẫn đang buồn trồn kinh ngạc Vội muốn tìm nơi yên tĩnh Tỉnh táo suy nghĩ Làm sao Long Hạo Thiên Không cho hắn cơ hội như vậy Cười trên nỗi đau của người khác Bám ở phía sau hắn Không ngừng chúc mừng Dùng cách này đùa cho hắn Mặt đỏ tới mang tai Xấu hổ khó xử Lòng hạo thiên không ít lần trong tay trường sinh nhận kinh ngạc Nhưng quanh đi quẩn lại Cũng coi như nhân họa đắc phúc Chỗ tốt cũng không ít được Mắt thấy chế nhạo không sai biệt lắm Nói thêm cái gì Trường sinh liền muốn phát tác Liền thu hồi nụ cười trên nỗi đau của người khác Thay đổi ngữ khí Người thật bất ngờ hay sao Cái gì Trường sinh thuận miệng hỏi lại Người còn không có nhìn ra ý nghĩ của hoàng thượng hay sao Long hạo thiên lại hỏi Thấy trưởng sinh nhíu mày không nói Long hạo thiên tấp giọng nói Hoàng thượng làm như vậy Là một đá ném mấy chim Trưởng sinh vẫn chưa nói tiếp Chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía long hạo thiên Long hạo thiên mở miệng nói Hoàng thượng biết ngươi thích trương mặc Mà trương mặc lại là sư thúc của ngươi Long hạ thiên nói tới chỗ này Thấy trưởng sinh không vui như mày Vội vàng khoát tay nói Người chớ cùng ta nghe răng Ta cũng chỉ là Ăn ngay nói thật Ngày đó trên lôi đài Đông phương thần nhục nhã trương mặt Người giống như tên điên Xông lên lôi đài chém người ta một tay Đồ đần cũng biết Người thích trương mặt Người cách ta xa một chút Trưởng sinh bước nhanh đi gấp Ý đồ cùng Long Hạ Thiên Kéo dài khoảng cách Long Hạ Thiên thân hình đổ sộ Đi mau mấy bước Liền theo kịp trường sinh Trương mặc là sư thúc của ngươi Ngươi thích nàng Thế nhưng là làm trái cương thường Những cái tên Giả vờ làm chính nhân Nguyện đạo học sĩ Có thể mắng chết ngươi Chỉ có thối lui đạo tịch Ngươi mới có thể cùng trương mặc Ở cùng một chỗ Hoàng tượng làm như vậy Nhưng thật ra là giúp ngươi gánh tội Cho ngươi dọn sạch chướng ngại trường sinh mặc dù không có nói tiếp Lại thả chậm hành tẩu tốc độ Long hạo thiên lại nói Hoàng thượng nghĩ lôi kéo ngươi Đương nhiên sẽ không cùng ngươi đoạt nữ nhân Nếu như hắn nạp trương mặc làm phi Ngươi chắc chắn sẽ không lưu lại cho hắn bán mạng Bỏ đi một mạch còn là tốt Trêu đến trong lòng ngươi nổi giận Không chừng lúc nào đó ban đêm liền xông vào Hoàng Cung đem đầu hàn chém. Trưởng sinh nghe vậy, lại lần nữa nhớ mày lít xéo. Người trưởng ta làm cái gì? Chuyện này ngươi cũng chưa phải là chưa từng làm. Long họ thiên cười nói. Ngươi thật sự cho rằng Hoàng tượng không biết Bình Khang Phường là do ai đốt hay sao. Trưởng sinh không phản bác được, thu tầm mắt tiếp tục tiến lên. Long Hạ Thiên ở phía sau lưu lo không ngừng Ngươi diệt chửi im đảng, lập được công lớn Hoàng thượng tứ hôn là trọng thưởng ngươi Mà lại thừa cơ hội này để ngươi lui lại đạo tịch Long Hổ Sơn về sau Liền không sai khiến được ngươi Long Hạ Thiên đối với mình phân tích có chút đắc ý Mà Hoàng thượng vẫn thừa cơ gõ nghi ra Đừng tưởng rằng có tiền liền có thể thông thần Tại đại đường có thể tính toán Chỉ có hoàng thượng một người Nghe gia có tiền Cũng không được Nghe gia luận võ trọn rể Là một ngày trước khi diễn ra đồng bảng tỷ võ Nghe gia rõ ràng Là cùng hoàng thượng cướp người Hoàng thượng trong lòng Khẳng định không thoải mái Cho nên biết rõ người là nghe gia con rể Vẫn đem chương mặt ban cho người Bởi như vậy Người cách nghe gia sẽ càng xa Hoàng thượng Lại ban họ cho ngươi Về sau, ngươi không còn là Long Hổ Sơn Cũng không phải là người của Nghê Gia Ngươi chỉ là người của Hoàng thượng Trường sinh mặc dù không có nói tiếp Lại đối với Long Hạo Thiên phân tích Có nhiều bội phục Long Hạo Thiên nói tới những thứ này Có chín thành là đúng Hoàng thượng hôm nay tứ hôn Đích thật là hướng Nghê Gia Động thủ điểm báo Hoàng thượng cũng không phải là khiến hắn cùng Nghe Sa và Long Hồ Sơn hai chọn lấy một, mà là trực tiếp giảm bớt mối quan hệ giữa hắn cùng Long Hồ Sơn và Nghe Sa, đem hắn từ Long Hồ Sơn và Nghe Sa trong tay đoạt lại. Long Hạo Thiên tuy là người xấu, nhưng gia hỏa này có thể thống lĩnh 10 vạn bang chúng, tự nhiên không phải là người ngu xuẩn. Long Hạo Thiên cùng hắn lôi kéo lòng quen. Cũng có mục đích rõ ràng Đòi tiền Chỉ nói Mình sắp ra ngoài triều binh mãi mã Triều đình trước đó đáp ứng cho hắn gom góp 100 vạn lượng quân lương Bây giờ hộ bộ về tay Trường Sinh Đòi tiền Liền muốn phải tới gõ Trường Sinh Trường Sinh thuận miệng đáp lời Trở ra cửa cung Liền vứt bỏ Long Hạo Thiên Tự hành cưỡi ngựa trở về Trên đường trở về ngựa sử đài Trường Sinh từ đầu tới cuối Da mặt phát nhiệt, khó được tĩnh tâm Chờ một mạch trở lại ngựa sử đài Đóng cửa nằm trên giường Mới hơi có buông lòng Lúc trước Long hạ thiên suy đoán cũng không phải là không có lý Hoàng thượng lần này tứ hôn Quả thực cân nhắc cực kỳ chu đáo Hoàng thượng cũng không hoàn toàn Hoàng thượng cũng không hoàn toàn tín nhiệm Long hồ Sơn Hắn cùng Long hồ Sơn đi lại quá gần Khiến Hoàng thượng không yên lòng Nhất định phải để hắn Cùng Long hồ Sơn giữ một khoảng cách mới yên tâm. Bất quá, Long hồ Sơn dù nhìn thấu dụng tâm của Hoàng thượng, cũng sẽ không đối với Hoàng thượng có ý kiến quá lớn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Sau khi tứ hôn, hắn mặc dù không còn là đạo sĩ của Long hồ Sơn, mà lại trở thành con rể của Long hồ Sơn, đối với Long hồ Sơn mà nói, hắn vẫn coi như là người một nhà. Quyết định này của Hoàng thượng, Hắn thiệt thòi lớn nhất Không thể nghi ngờ chính là Nghê Gia Hoàng thượng thông qua tứ hôn Hướng Nghê Gia chuyển một cái ý đồ Hết sức rõ ràng Đó chính là từ hắn Là chỗ xung yếu của Nghê Gia Mà động thủ Trưởng sinh tâm tình lúc này Vô cùng phức tạp Kỳ thực tối hôm qua Hắn đã bắt đầu nảy sinh thoái ý Nhưng lúc này Hắn lại không nghĩ thêm muốn rời khỏi Tâm tình sở dĩ phát sinh biến hóa như thế Không thể nghi ngờ Là do hoàng thượng tứ hôn bố trí Bình tĩnh mà xem xét Hắn cũng không biết mình đối với chương mặt Là loại tâm cảnh như thế nào Bởi vì trước đây Hắn chưa hề cẩn thận nghĩ tới Xác thực nói là trở ngại lễ giáo Chưa hề Cũng không dám thẳng thắn mà nghĩ Bất quả có một chút là có thể khẳng định Đó chính là chương mặt Giả như gả theo người khác Trong lòng trường sinh cũng sẽ không cao hứng Cũng lại là mất hết căn đảng Bất quá Muốn nói hắn đối với chương mặt có ý nghĩ xấu Vậy cũng không phải Hắn đối với chương mặt Cảm giác cũng không phải là Tình cảm giữa nam nữ Trong đó xen lẫn bao quát cảm kích Tín nhiệm, khâm phục, ưa thích Bên trong tâm tình rất phức tạp Nhưng có một chút Hắn chắc chắn Đó chính là Mình chưa nghĩ tới chiếm hữu chương mặt Nằm một lát Trưởng sinh xoay người ngồi dậy Đổi lại y phục hàng ngày Hôm nay Hoàng thượng tứ ôn chuyện này Nghe ra là người lớn nhất bị hại Hắn phải đi một chuyến tới nghe ra Cùng nghe chác Bàn luận thẳng thắn Nhìn xem nghe chác đối với chuyện này Có ý kiến gì Về sau có tính toán gì không